Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Thu tiền Dọng đọc No.09 chương 543 Phong Lôi Xí. hừ Nhân loại các người đều là những tên đan trá Ta không cần biết gặp mặt ngoài trường Sau này nếu chúng ta có cặp mặt thì ta cũng không khách sáo đâu Trong tay đầu dao đang chơi đủ với một viên chân trâu to lấp bánh Đôi liền đúng sức bóp mạnh một cái Viên chân trâu cho ngay mắt vỡ tan thành một phần Sau đó độc dao lộ ra vẻ dương tợn trên mặt Một tia hùng quang hiện lên cho mắt hắn Trong lòng hẳn lập một chút lạnh lên Cười khủng, tiếng hùng không nói gì thêm Tột, liều hữu cũng như giả biết hai vị ngày qua Bây giờ tại Hạ đang cần sự chứng giúp của ba vị Mà không muốn kiêu khuyết bất kỳ ai Bởi thiếu một ai thì cũng không thể thành được vị này Phong Hy thấy vậy Thấy tình huống đang có vẻ căng thẳng nên vội lên tiếng hòa giải Sau đó mời Hàn Lập tới ngồi một cái bàn đối diện hai người kia xa một chút Vào Huỳnh Chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian Rất cuộc là làm việc gì mà thân bí như vậy Cho đến bây giờ ta cũng không biết được Vì vì cả hơn nữa cần thêm một tui sĩ nhân loại hỗ trợ để làm việc gì? Hắn cũng chỉ là một vị tui sĩ kết đăng kỳ Có thể có tác dụng gì lớn Đục giao ngờ cổ xong một chén rượu sau đó tùy tiện nói còn nữa Lần này kêu hai người chúng ta nhất định phải đi cùng Nên Tài Hạ có chút tò mò, chẳng lẽ Phong Huynh gặp chuyện tình nguy hiểm không phải vượt được? Đây chính là thành Diện yêu Quy thân lưng to lớn, cũng yếu mặt, Chúng, cũng yếu mày lộ ra vẻ kinh kia như đó. Đừng có thấy vị này to lớn mà nghĩ đồ hóc, óc mắt không có. Quy Lào đã cũng không cần lo lắng. Lần này ta Hạ mời hai vị đây không phải để đối phó với Tài gia, Các không phải là đến chỗ nguy hiểm mà ta ai muốn hai vị hiền đệ hỗ trợ ta luyện chế một cái pháp bảo mà tối. Phong Hi cười rộ lên, khoát tay nói: luyện chế pháp bảo sao? Quy yêu cùng độc dao liền ngẩn cơ, đối đối mắt nhìn nhau. Anh lập ngồi bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không sai, Tạ Hạ đang luyện luyện chế cho mình kiện pháp bảo. Phong Hi chậm rãi nói, trên mặt địa ra hiện ra một chia củi nhiệt. Ta có không nghe nhầm chứ? Phong Huynh muốn luyện chế pháp bảo sao? Vũ Hình chẳng phải đã quên là nếu lấy yêu tộc chúng ta mà nói thì thân thể chính là Pháp Bảo tốt nhất rồi Không có tài liệu hay là vật liệu gì có thể cường hóa bằng thân thể yêu tộc chúng ta Động dao trên mặt lỗi ra vẻ không đúng, lắc đầu mà bị khuyên dù. Vũ Huynh nói rất đúng Kỹ lực của Pháp Bảo không thể so sánh với bản thân cực phú yêu tộc chúng ta Lão phí thời gian bên ngoài tìm kiếm vật liệu để gì chứ? Hà cứ tu luyện thần thông có hơn, Giống như Vũ Huynh đây Thân thể ra lòng, thông hiểu tất cả các loại công pháp thủy thuật tính, chỉ cần tu luyện thôi, tu luyện sơ qua cũng đã mạnh mẽ hơn các trung tộc khác gấp trăm lần. Mà phong huynh thân thể linh cầm thì tư chất phong thuộc tính của phong thuộc tính cùng với đôi phong hỏa chỉ luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể dịch chuyển tức thời ngàn dặm. Ngao dù tứ hải, mà ta đây huyền quy thân thể, mặc dù thần thông không mạnh mẽ bằng ai vị huynh đài. ngó thần, thì thân thể cũng không khẳng vì những kim cương bất hoại. Vì vậy đâu cần phải học thêm loại để chi pháp bảo là gì. Vui yêu liên tục mệnh đầu đồng ý miệng thì khuyên đúng. Không nghe, nghe nhị ông nói xong cũng không có vì vì tức giận người phải này cười dỗ lên. Hai vị hiền đệ nói rất có lý. Phòng bộ đã tu luyện nhiều năm như thế sao lại không biết chứng Nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế cho mình pháp bảo là một loại huyền cơ khác đó chính là một đôi thông linh xì, chi xì nhưng nó lại không phải là phong hỏa xì mà là phong lôi xì có được loại linh xì thứ hai này hỗ trợ phong bố tự tin rằng thiên hạn to lớn này nhưng không có chỗ nào mà tại hạn có thể không thể di chuyển đến ngay lập tức vị phong lưu thú cấp 9 này kiếm lấy được phần nói liền làm cho hai vị lưu thú kia rền lỗi ra vẻ thất kinh phong lôi xì bây giờ không chớp mắt có chút không hiểu được nó không sợ. trước đây vài năm khi ta đang tu luyện để về biển tìm hệ, phát hiện ra một cái cô đảo tôi tìm được một bộ hai cốt của một loài chim tự cổ khổng thổ đã bị đặt vào chỉ còn lại đúng một bộ xương của bạc nhưng bên trong bộ xương này lại ẩn chứa lôi điện cực mạnh đến kinh người đây đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao của lôi băng điểu các ngươi cũng biết rằng lôi băng điểu cùng với tốc độ phi độn thiên địa của nó cho có lại thủ cấp cao có thể xếp vào vòng loại 10 loại 10 loài đứng đầu ngoài tốc độ phi độn lôi tốc còn có lôi quang điện hỏa lê phong tộc chúng ta tự tự nhận là có lâu mới sánh kịp vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về động phủ muốn dùng nó và một số tài tài liệu khác học từ loài người có thể chế ra bộ pháp bảo để sử dụng nó trên người ta nói tới đây trong mắt phong huy không lộ ra vẻ kích động Các bộ cánh này khi mới luyện chế xong thì không có khả năng hoàn toàn là lô thuộc tính. Vì vậy ta muốn thêm một chút linh lực của phong thuộc tính. Như vậy có thể dễ dàng thao túng và sử dụng được. Hắn vừa nói vừa bổ sung thêm. vực này là thật sao? đục dao trên mặt lộ ra vẻ nửa tin nửa không. Dường như có chút không quá tin tưởng. Còn Will bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi. cả ngươi yên tâm đi. Để chuẩn bị cho việc này ta đã phải đặc biệt nghiên cứu rất nhiều năm. Thậm chí ta còn thay đổi hình dạng, đi đến những nơi có các tu sĩ nhân loại rồi tìm hiểu và đọc qua rất nhiều loại sách luyện chế pháp bảo. Ngoài ra cũng hỏi học hỏi tới những vị tu nhân, tu sĩ nhân loại có tên tuổi về những kiến thức liên quan. Sau đó kết hợp với phương pháp tu luyện phong hỏa sĩ của Bộ Tộc Đệt Phong Thú chúng ta nên mình có kế hoạch luyện pháp bảo này. Ta không dám chắc 10 phần thành công, những 7-8 phần thì chắc chắn. Đương nhiên, đối với việc luyện pháp bảo này thành hay không ta cũng không thể để cho các vị về tay không được. Lê phong phú, liệt phong hy, liệt phong thú phong hy tràn đầy tự tin nói, nhưng như không muốn nói cho hàng lập biết nội dung này nên hắn chỉ mấp máy môi, với hai người khi biết mà thôi. Hàn Lập vẫn ngồi bất động một bên, thần sắc bình thường coi như không thấy gì cả. Hai bàn tay hắn đan vào nhau phía dưới, không biết đang có chuyện gì xảy ra, lúc này hắn đang lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn rất bình thường. Hàn Lập cũng biết rằng lúc này tam đại yêu thú với nhau chắc không chừng sẽ có chuyện gây chuyện bất lợi cho mình. Nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cấp cao này thành thật mà nói hắn cũng chẳng là gì cả, mà chỉ có thể buồn bực trong lòng thầm nghĩ là đối sách mà thôi. Tốt, nếu Phong huynh đã nói như vậy, ta sẽ ra sức giúp Phong huynh một tay. Lục Giao trầm ngâm một lát, rồi cùng Quy yêu thương lượng một chút, cuối cùng đáp ứng. Phong Huyên nghe vậy liền mừng rỡ có hai vị thiền đệ pháp hiện đại công pháp thủ thuộc tính cùng thủy thuộc tính trong khi bố trí trận pháp luyện chế có thể, thể đồng có thể đồng thời dung hợp linh lục của lôi thuộc tính hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta cũng sẽ cùng nhau phối hợp như vậy có thể tạo ra được một đôi phong lôi lực tạo được phong lôi lực nhưng cuối cùng để duy duy trì sự cân bằng cũng cần phải nhờ đến lệ đạo hữu công pháp mục thuộc tính để cân bằng sự khác biệt nhỏ thứ hai Như vậy, khả năng thành công lệ chế Phong Lô Xì sẽ rất cao. Phong Y có vài phần tự tin khẽ mỉm cười, nhưng hắn liền chuyển ánh mắt sang Hàn Lập ngồi bên không nói gì. Lúc này dường như nhờ tới một việc, đột nhiên ánh mắt quỷ dị lấy lên nhìn Hàn Lập tủm tỉm cười. Lệ đã hữu, Phong Mũ có một việc quên không nói với ngươi. Với việc ngươi người uống bích diễm tiểu, mặc dù có thể hỗ trợ ngươi gia tăng tu vi đột phá bên cạnh, nhưng rượu này là do ta... Một yêu tộc làm ra Cho nên nhân loại các người uống vào Sẽ tạo thành một tia hỗn độn tạc khí Mặc dù bây giờ nó không có tác hại gì cả Nhưng sau này không lâu tạc khí sẽ tản ra Làm cho chân nguyên của người hoàn toàn bị hỗn tạp, Có cùng linh lực tự bạo mà chết Nói xong lời này Vị kiểu cấp yêu thú liệt phong thú lập tức im lặng Lạnh lùng nhìn Hàn Lập Không nói thêm lời nào nữa Hàn Lập cũng khẽ con mày Thở ra một hơi dài Rồi cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng hay phẫn nộ Phòng huynh, như thế nào mới có thể giúp đại hạ tiêu trừ tà khí đây? Người cứ việc nói thẳng. Có phải phá bảo luyện chế thành công thì lệ mẫu mới có đôi sống? Hàn lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này làm cho phong hy đối diện, hiện ra một tia ngoài yêu muốn. Con lục da cùng quý yêu bên kia cũng lộ ra một chút, cảm thấy hứng thú. Ha <cười> ha, lệ đối hữu đúng là người thông bình. Người đã hiểu, tại hạ cũng không muốn nói nhiều lời. Chỉ khi nào Phong Lưu Sĩ phát bảo luyện chế thành công thì ta hạ sẽ giúp người giải chữa họa. Nếu thất bại thì đã hữu sẽ là nơi mà ta phát tiết. Ngươi đừng nghĩ chính mình có thể hóa giải được nó. Cho dù là Nguyên Anh Kỳ nguyện ra tay giúp đỡ thì cũng không có cách nào trừ bỏ được tận gốc hỗn độn tà khí do Bích Diễm Tiểu tạo ra. Phong Hy miệng khẽ nhách phát ra từ lời nói vô cùng băng lãnh không chút biểu tình. Ta biết nên làm thế nào hàn lập khẽ lật đầu, nét mặt biểu hiện một tia cười khổ. nhưng trong lòng hắn cũng không muốn đưa ra, không có câu nào đưa ra để nói. sợ rằng lúc Pháp bảo luyện chế thành công cũng là lúc cái mạng nhỏ của hắn xong luồn. lúc này các vị yêu thú đang ngồi bàn chuyện với nhau, còn trong lòng hàn lập thì vô cùng buồn, buồn bực, bực và lo sợ. nghe nói vũ hiền đệ giao long độc nhất, cũng tham gia vào vạn trưởng hải đi công kích tu sĩ nhân loại việc này có thật không? ta nhớ kỹ rằng lao long nhất tộc sẽ không nhúng tay vào việc này mà dường như, như cảm giác pháp bảo lệ chế lệ thành lê phong thú tâm tình vui vẻ nói chuyện với độc tao đúng không sai lần này trong tộc chúng ta có vài tên yêu thú cấp cao ra tay nếu không đào phế vật của vạn Trượng hải cũng không có khả năng đột phá được thành kỳ thành trì của đối phương chính nhờ vậy mà có thể phá chính nhờ vậy có thể phá tan được thành trì đối phương và biết đi hai tên tu sĩ nguyên anh kỳ lục giao không giấu không có ý từ dầu diếm trước mặt hàn lập nói ra những lời này hàn lập mặc dù sang mặt không không lộ ra nhưng thần sắc cũng hơi đổi một chút